Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Nhân và con Dung đi cùng, chứ kể ra mình tôi, có cho tiền tôi cũng chẳng dám đi. Thế thôi, ông ngủ đi nhá, hai ngày nữa rồi tôi về. Tiếng dâm gian nói chuyện của bà Tránh và hai gia nhân khuất giận. Sau khi tiếng kèn kẹt phát ra khi cánh cổng gỗ lim nặng nề khép lại, Lão Tránh lầm bầm điều gì đó ở trong cổ họng, rồi ngả lưng ra chiếc giường cố vỗ về giấc ngủ. Nhưng hình như cơn buồn ngủ đi qua, nên lão cứ thao láo mắt nhìn lên trên trần nhà mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cổ hong của lão thì đã đắng chát, lại nhạt mồm, nhạt miệng. Lão sỏ đôi quốc rồi tiến ra ngoài nhà nơi có chiếc sập gỗ liêm bóng loáng nước sơn. Lão tránh giò dẫm bước hẳn lên trên chiếc sập với tay lấy ngọt đèn dầu đặt trên ban thờ rồi kêu sáng. Lão ủe ủe ngồi xuống Rồi nhanh chóng với lấy cái dành tích Giót ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút Lão giết cái điếu bát Đã châm sắn bi thuốc Lào kỳ động Đến long sòng sọc Rồi khoan khoái nhả ra một lần khói lờ mờ Đang phê pha trong cái làn khói thuốc Lào Thì những thanh âm Lào xạo Như tiếng chân người đạp trên ngói rội vào tay Và tiếng động đó phát ra từ bên mái nhà Lão tránh ngước đầu rồi lẩm bẩm Có ai lạ? Sao lại có tiếng bước chân mà lại ở trên mái nhà vậy? Rất nhanh, một ý nghĩ đã len lỏi vào óc của lão, làm cho lão chánh tái mày tự nhủ, chết cha, hay là có trộm? Lão chánh lo lắng là đúng. Mấy ngày gần đây, trong làng xảy ra cái nạn trộm cắp nhiều lắm. Nhà lão lại giàu có, tiền bạc chất đầy mấy chục giương. Phải này chắc chắn quân trộm cướp đã nhắm đến rồi. Lão Tránh vớ lấy cái cây gội gỗ lim, trống ở cạp sập, rồi lăm lăm ở trên tay. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi nhanh chân chạy ra khu nhà dưới gọi thằng Thuận. Thằng Thuận vốn là gia nhân mà lão tin cậy nhất, lại biết võ gia truyền, cho nên làm chân bảo vệ hoặc thị uy mỗi khi lão Tránh có việc lên huyện. Thằng Thuận bị tiếng của lão Tránh đánh thức, đang định mở miệng hỏi, thì lão Tránh ra hiệu im lặng và chỉ tay lên trên mái nhà. Lại thấy chủ mình mặt mũi sám nguết, tay cầm lăm lăm cây gậy gỗ lim thì hiểu ngay ra là nhà có trộm. Nó nhanh chóng vùn dậy, vớ lấy cái thanh mã tấu đang máng ở trên tường rồi hung hồ đi ra sân, hắn quát lớn. Tiền sử bố cái phường trộm cắp, ông biết chúng mày lèn vào nhà rồi nhá, coi chừng thanh mã tấu trong tay của ông đây. Ông thì ông chém bỏ mẹ cái phường ham ăn, lười làm như chúng mày ra đấy. Lão tránh thấy thằng Thuận khí thế lắm thì cũng bớt sợ vài phần. Bèn lau hắn ra rồi quan sát khắp lượt, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có ai trên mái nhà. Thằng thuận thì vẫn cứ lăm lăm cây mã tấu tiến lại gần lão tránh rồi hỏi nghi hoặc. "Còn có thấy thằng trộm nào đâu? Hay là cụ ngủ mơ nên nhìn gà hóa quốc, chứ bố bảo cho chúng tiền, chúng nó cũng chẳng dám mò vào cái nhà này, mà kể cả chúng có ăn gan hổ mật báo, không biết sợ uy danh của cụ mà định vào đây làm điều sảng bại thì cũng phải hỏi thanh mã tấu trên tay của con đã." Lão Tránh thấy thằng ở vẫn không có tin mình nên đã điên tiết lắm, lão kéo tay nó sành sạch đến trước hiên nhà, rồi chỉ tay xuống đất mà bảo: "Thì cái này là cái gì? Không có người đi chân mái nhà, vậy tại sao nó lại ở đây?" Dưới cái ánh trăng lờ mờ sáng tỏ, thằng Thuận giật mình kinh hãi, nhìn nhận ra mấy cái mảnh ngói vỡ đã nằm im liệm trước cửa hiên nhà từ lúc nào. Thằng Thuận suy nghĩ mất mấy giây, rồi mới nghi hoặc hỏi lại lão Tránh: Có khi nào là đám mèo đuổi nhau trên mái nhà mà cụ nghe ra thành tiếng người hay không? Trời ơi cụ ơi, mùa này mèo nó động được nhiều lắm, đuổi bắt nhau trên mái nhà, lẽ là thường tình mà. Chứ còn thì con có thấy thằng trộm nào đâu. Thấy chủ của mình vẫn chưa tin mình, thằng thuận khẩn khoản. Thế hay là cụ chờ con một chút để con phi lên mái nhà xem có đứa nào núp ở đó hay không, mà đừng mò nhà mình không nhé. Lão tránh thấy lời của thằng người ở nói có lý lắm nên đã lên tiếng thúc giục, "À, phải phải, mày phi thân lên trên mái nhà xem cho tao, để xem phường trộm cắp nó có nấp ở đấy hay không, nhanh nhanh lên, sao mày chậm chân thế hử?" Thang Thuận đưa cho lão cây mát tấu rồi nhanh chân phi thân lên bệ nước và rất nhanh đã đứng sừng sững ở trên mái nhà. Quan sát khắp một lượt thì tuyệt nhiên là chẳng thấy có động tĩnh gì. Thang Thuận liền phi thân xuống và bẩm lại với chủ, "Dạ bẩm cụ, chẳng thấy có ma nào cả." Con đã bảo rồi, có lẽ là cụ ngủ mơ nhìn gà hóa quốc, lấy đầu giật thằng nào nữa đêm nửa hôm mà dám mò vào nhà mình chứ. Thôi, cụ cứ đi ngủ đi cụ nhá. Đến lúc này, lão Tránh cũng nghĩ là mình đang ngủ mơ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net